phàm Nhân Tu Tiên Chương 646 Tâm Hoài Quỷ Thai Nghe là Huỳnh nói vậy, gã họ hàng này quả là như thế. Nếu là vậy, chúng ta có thể lớn mật ra tay. Người này mặc dù có chút đề phòng đối với chúng ta, nhưng tuyệt không nghĩ tới, hai người chúng ta giấu giếm tu vi. Hai người tu vi trúc cơ trung kỳ, diệt một tu sĩ như hắn cũng không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nếu tiểu tử này cũng xem như tự tìm tự lộ, dĩ nhiên, Gặp phải mạnh dịch song hung chúng ta, hiện nhiên không thể bỏ qua. Hai mắt đại hán đầu bóng lưỡng bắn ra thần sắc tham lam, xoa xoa nắm tay nói. Cái này là hiện nhiên, nhưng để dễ dàng đắc thủ, nên tận lực làm giảm sự đề phòng của người này. Nếu có thể đánh lén đắc thủ, trùng quy vẫn đỡ lo hơn so với cứng đối cứng. Cho nên việc đồng thủ, hay là chờ tới hai ngày trước thời điểm bần thọ của phó gia lão tổ, mấy ngày này chúng ta cũng không ngại giao hảo cùng người này. Sau đó, liền sử ám chiêu tiêu diệt. Tên lùng liếm liếm bờ môi dài, âm hiểm nói. Tố, hết thầy y như là huỳnh nói đi. Xem ra lúc này đây, cho dù không cách nào gia nhập tôn môn nào, thu hoạch của chúng ta cũng tuyệt không ít. Đại hán đỡ bóng lưỡng, dường như khá tin phục tu sĩ ụt ịnh, vẻ mặt rất vui mừng. Đây là đương nhiên. Về béo tới nhà, bành dịch song hương chúng ta, sao có thể quay về tay không? Tên lùng mập mạp cũng cười ha ha nói. Ý tứ tu sĩ tóc xỏ như là đã là vật trong tay. Ngày lúc hai người không kiên để bàn bạc chuyện giết người đoạt bảo. Tại trong một gian phòng khác cách một lớp tường, tu sĩ tóc xỏ khoanh chân ngồi trên giường, trên mặt không buồn không vui. Nhưng lời nói của bạn dịch sông hung không lọt ra khỏi tay hai người này. Cái lòng cách âm đưa với tu sĩ tóc xỏ mà nói có cũng như không. Đều muốn chủ động chết, vậy thì đừng trách ta. Hai mắt tu sĩ tóc xỏ khẽ nhất, hàng quan trợt lé, khẽ lẩm bẩm. Sau đó lại nhắm mắt lần nữa Thổ nạp luyện khí Vì thu sĩ tóc xả này Hiện nhiên chính là hàng lập đã sửa đổi lại dung nhan Thật ra từ lúc 2 tháng trước Hàng lập tới nguyên vụ quốc Trên đường mặc dù gặp qua mấy nhóm chánh mà lượng đạo Đang không chế quốc gia Nhưng là một thu sĩ nguyên anh kỳ như hắn Nếu không có chủ tâm gây chuyện Tự nhiên không ai có thể nhìn ra Diện mục thật sự Cũng như tu vi của hắn Tự nhiên trên đường vô sự Sau khi đến nguyên vụ quốc Hắn cũng không có dựa vào pháp lực cao thâm mà mùi hành động, mà là trước hết, người cách tìm một số tán tu cùng phường thị địa phương, tìm được một ít tình báo có liên quan đến phó gia. Kết quả tình hình phó gia thế lớn làm cho hạng lập có chút đau đầu. Cũng không phải phó gia có ba gã tu sĩ kết đan kỳ tuồn tại, làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết, mà là bởi vì phó gia không hề ít đệ tử, là gia nhập ba diễm môn, cho dù hắn tự cho thần thông quảng đại, trùng quy cũng không thể nào trực tiếp tiêu diệt Ma Diệm Môn. Mà những người này nếu không diệt trừ, cho dù hăng hóa phó gia thành cho bụi, nhưng chung quy, một ngày nào đó, phó gia cũng có thể phục sinh. Điều này khiến cho không thể thực hiện lời hứa lúc đầu với tần Như Âm. Ngày lúc Hạng Lập đang nghỉ cách khác, khắp nơi tại Nguyên Vũ Quốc, bắt đầu truyền lưu, là tổ phó gia sắp cử hành lễ mừng thọ. Hạng Lập vừa nghe việc này, tự nhiên trong lòng liền mừng rỡ. Nếu người đứng đầu phó gia cử hành mừng thọ. Lúc đó khẳng định tất cả đệ tử các hệ đều đi vào chúc mừng, cho dù là người phó gia đã gia nhập ma nhiệm môn, cũng sẽ trở về phó gia bảo. Đây chính là một cơ hội tốt cho một lưới bắt hết phó gia. Tuy nhiên, lấy thành thế bây giờ của phó gia, cũng không phải tiểu miêu tiểu cậu có thể đi vào. Người đi vào chút thọ, hoặc là tu sĩ gia tộc khác, hoặc là một ít sứ giả tông môn lớn nhỏ phụ thuộc ma đạo. Về phần tán tu, nếu không muốn ở tại ngoài cửa, tối thiểu cũng phải có tu vi trúc cơ kỳ.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 Nhưng với tù vị của hắn như thế nào là sợ hai người này ám toán. Ngược lại, định lợi dụng hai người này che giấu thân phận, càng thêm dễ dàng lợn vào trong phó gia. Vì vậy, hắn không suy nghĩ, liền đồng ý. Nhưng không nghĩ tới chính là hôm nay, đến bên ngoài tự sơn đạo, ngoài trừ tu sĩ có được thiếp mời, các tán tu còn lại tới đây mừng thọ, phải chờ ngày này mới có thể đi vào. Việc này làm cho hạng lập có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không sao. Dù sao, chỉ có ngày mừng thọ, Tất cả đệ tử phó gia mới tới đồng đủ, nếu đồng thủ sớm, ngược lại sẽ có cá lọt lưới. Hôm nay, ở tại khách điểm này, Hàng Vũng chưa biết xử lý hai tu sĩ này như thế nào, nhưng hai tên này lại không nhìn được có chủ ý muốn giết hắn. Hàng Lập trong lòng cười lạnh dĩ nhiên không ký định hạ thủ lưu tình. Hơn 10 ngày kế tiếp, Hàng Lập liền cùng bành dịch song hung, 3 ngày thì đi vào xung quanh một chút, buổi tối thì ngồi trong khách điểm luyện khí. Mắt thấy các thời điểm mừng thọ của vị lão tổ kia chỉ còn vài ngày, trong những ngày này, hai người này cực kỳ thân thiết đối với Hàn lộc, mỗi cái đều gọi hàng Lập huynh đệ không ngừng, cứ như là hào hữu đã nhiều năm, mà trong thành lúc này, tán tu đến đây chúc mừng đại thọ lão tổ phó gia cũng dần dần nhiều lên. Mặc dù đã bộ phận tán tu có thói quen ăn ngủ bên ngoài, nhưng cũng có một ít tu sĩ thế tục thích hưởng thụ vào ở trong hai khách điếm trong thành. Sau đó, Hạng Lập lại gặp được mấy vị tu sĩ tán tu ở cùng khách điếm. Chẳng qua, mấy tu sĩ này vừa thấy Hàng Lập bên cạnh tu sĩ ục ịt, cùng đại hán đầu bóng lưỡng. Thần sắc mỗi người đại biến. Đám người liền không muốn nhiều lời, vội vàng đời xa ba người. Việc này làm cho Hàng Lập có chút dở khóc dở cười. Xem ra, số danh của hai vị bên người đích xác là Vương Sa tại giới tán tu. Hai người tu sĩ ục ịt thấy tình cảnh này, lại sợ Hàng Lập hoài nghi, liền bì ra hai người hắn. Cùng với vị tu sĩ này bất đồng tiếng nói, cho nên hai người thay phiên cuốn lấy Hàng Lập, không cho hắn tiếp xúc với các tu sĩ khác. Hàng Lập nghe vậy không tỏ về ý kiến gì, làm cho trong lòng tu sĩ ụt ịt có chút nghi kỳ, nhưng lòng tham che khuất lại vứt mối nghi ngờ đi. Hai ngày sau, tu sĩ ụt ịt cùng đại hán đầu bóng lưỡng đột nhiên mời Hàng Lập đi tới một tháng cảnh đẹp xem một chút, nói cảnh sát nơi đây rất đẹp vì thường mê người, nếu bỏ qua sẽ rất đáng tiếc. Hàng Lập nghe xong, biết hai người này rốt cuộc cũng đồng thủ, vì vậy đáp ứng. Sau đó tươi cười cùng hai người ra khỏi khách điếm, thẳng tới dành thắng nọ. Bởi vì tu sĩ phụ cần rất nhiều, hai người này phải hao tổn tâm cơ, mang Hàng Lập đi tới một nơi hơn trăm dặm, tới trước một tiểu sơn âm u, không người. Hai chân vừa rơi xuống đất, tu sĩ ục ịch miệng cười nói với Hàng Lập. Hàng Huynh hãy nhìn, chỉ cần qua khỏi núi này sẽ có một tiểu cốc trồng cốc có suối chảy trên đất kỳ hoa khắp nơi tuyệt đối là vì này mặc dù tướng mạo không có gì đặc biệt nhưng miệng lưỡi lại liến thoáng biến sơn cốc nọ thành nơi trên trời không có dưới đất khó tìm mà hạng lộc nghe vậy trong lòng không ngừng cười lành qua cái tiểu sơn này đích thật là có một cái tiểu cốc bí ẩn nhưng ngoài trừ cảnh sắc trong cốc mơ hồ còn có linh khí cấm chế dao đồng mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng dưới thần thức của hắn đạo qua liền có thể thấy rõ Xem ra, hai người này chính là những người giết người đoạt bảo lão luyện, không ngờ còn bố trí trong cốc một trận pháp vây địch đơn giản. Nhưng nếu như Hàng Lập thật sự là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, bị lường gạt vào trong trận này, là bị hai người này trở mặt đánh lén, tánh mạng tự nhiên khó bảo toàn. Cảnh sát nơi đây quả là đất đẹp, cũng chưa có người nào từng tới. Ta xem không cần đi đến cái tiểu cốc, ở chỗ này cũng được, hai vị cảm thấy thế nào? Nếu ở chỗ này giết người, lại hủy thi diệt tích, càng bạn sẽ không có người nào quấy rầy, cũng lại càng sẽ không có ai phát hiện sao?" Hàng Lập ngay xong tu sĩ ục ịch khoe khoang, sau khi ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía, đột nhiên như cười như không nói với hai người. "Hàng huynh, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ có cái gì hiểu nhầm hai người huynh đệ chúng ta sao?" Tu sĩ ục ịch vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt khẽ biến, nhưng thần sắc lập tức kinh ngạc, tựa như thật sự kinh ngạc vậy tuy nhiên bàn tay đệ thịt không biết từ lúc nào đã đặt trên túi trữ vật bên hông về phần đại hán đầu bóng lượng nọ, sau một lúc ngẩn ra trong mắt liền hiện lên vẻ hung tàn tiếp theo hai bàn tay nắm chặt không đa tiếng lặng yên nhìn hàng lộc hàng lộc đối với động tác nhỏ của hai người này làm như không thấy chỉ chắp tay sau lưng thần sắc cực kỳ bình tĩnh tu sĩ ục ịch thấy vậy trong lòng cảm thấy bất an ngoài ý muốn mơ hồ cảm giác có chút không ổn nhưng việc cũng đã tới mức này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 dường như là tiếng cười của một đứa bé gái. vừa nghe lời này, sắc mặt hàng lập khệ biến, bà tu sĩ ục ịch cùng gã đại hán đầu bóng lượng, tự như bị ngụ loay hoay đình, mặt tái nhợt không chút huyết sắc. tu sĩ nguyễn anh kỵ, tu sĩ ục ịch hét lên một tiếng, sau đó gắt gao nhìn hàng lập trầm trầm, giống như gặp quỷ vậy. điều này sao có thể chứ? nhất định là hắn cùng đồng bọn cố ý nói bậy, làm cho chúng ta sợ. đại hán đầu bóng lượng cũng kinh hoàng thất thố. Nhưng sau đó, nghĩ tới cái gì, vội vàng hô lớn, bộ dáng đất tức giận, nhưng thân thể không khỏi lùi về sau hai bước. Sau đó, trừng mắt đa bốn phía không ngừng tìm kiếm nữ đồng nọ, cứ như thể phải tìm đến người này, dục khí liền tăng lên. Nhưng bốn phía lại trống trơn, không có bóng người. Lúc này trong lòng hàng Lập cực kỳ kinh hãi, nhìn ban dịch sông hun phía xa, không biết vì sao trong nháy mắt nghe thanh âm của nữ đồng, hắn liền tự nhiên động mình. Nguyên Anh tại Đan Điền vẫn ngủ say, lại tự động tỉnh dậy, mặt đầy vẻ khẩn trương, phi thường sợ hãi. Càng kinh ngạc chính là, hắn mới dùng thần thức quét qua mỗi tất trong phương viên mười dặm. Tuyệt đối không có người thứ tư tồn tại. Nhưng nữ động này bỗng nhiên lên tiếng, rõ ràng là ở xung quanh đây mới đúng. Lấy tù vi Nguyên Anh sơ kỳ cùng đã diễn quyết gia tăng bây giờ của hắn, lại cũng không có cách nào phát hiện ra người này. Chẳng lẽ công pháp người này thông huyền, hay là có huyền cơ khác? Cổ Hồng Hàng Lập. Có chút khô khóc. Người nào? Là ai? Là ai giả thần giả quỷ? Ngay cả bản dịch sông hùng chúng ta cũng dám treo chọc. Mặt tu sĩ ụt ịt khôi phục vài phần huyết sắc, Dường như cảm giác cử hán nói có lý, cố bình tĩnh lại nói. Cùng lúc nói chuyện, một tầng quang tráo màu vàng trên người phát sáng. Sau đó, một tiểu thuận màu đen xuất ra, che chở trước người. <cười> nếu mổ mổ, có thể để cho các ngươi nhìn thấy. ta đơn giản tự chết đi cho xong. Có điều, thần thức người tu sĩ Nguyên Anh này thật mạnh mẽ, nếu có thể cường thịnh hơn một chút, mày ra có thể tìm được tương tích của mổ mổ. Nữ đồng nọ vẫn tùy tiện nói, sắc mặt hàng lập âm trầm, vừa nghe nữ đồng nói, vừa dùng thần thức liều mạng tìm tòi xung quanh. Rất quỷ gì, nơi thần thức đi qua, vẫn không có bóng dáng của tu sĩ nào. Ừ, cũng hơi đói bụng đó, hay là ba người các ngươi, cho ta ăn tươi được không? <cười> tu sĩ Nguyên Anh lâu rồi không được thưởng thức qua. Thật nhớ cảm giác đó! Nữ đồng ha ha cười nói không ngừng, âm thanh không tà âm, nhưng nội dung lại thật sự dọa người. Nghe lời này thần sắc hàn lộc không thay đổi, sau một tiếng kêu, không hề che giấu tu vi của mình. Toàn thân chợt lóe thanh quan, khi thế trên người tuôn ra cực kỳ kinh người, phóng ra hơn mười đạo thanh quang đúng là đồng thời đem 72 thanh trúc phòng vân kiếm bảo vệ toàn thân. Thật, thật sự là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tiền bối ạ, tiền bối tha mạng, và vừa có mắt không trọng thật là không cố ý mạo phạm ngài vậy đây à người đi đâu hù, đừng chạy tại trước mặt hàng tiền bối chúng ta đời nào có cơ hội đào tạo chứ tu sĩ ục ịch vừa thấy hàng lập hiện lộ ra tu vi chính thức cũng phóng xuất ra nhiều pháp bảo phi kiếm như vậy không khỏi sợ tới hồn phi phát tán không cần suy nghĩ lập tức dập đầu trước mặt hàng lập bộ mặt khuất tất cầu mền mà hành động của cử hán nọ lại trái ngược sắc mặt trắng nhợt trầm nhai mắt móc ra kim phù vội lên trên người một cái, hóa thành một đào kim hồng sẽ trời bay đi. muốn chạy, tưởng rằng dùng kim đòn phù là có thể chạy sao? vậy chăm chọc trên mặt hàng lập chợt lóe, ngón tay theo soi điểm một viên kiếm phát ra, lập tức hóa thành một đào thanh hồng biến mất. nhưng sau một khắc liền bay tới đào kim hồng, tốc độ cực nhanh làm cho người ta trợn mắt cứng lưỡi. thành quan chợt hiện, không trùng truyền đến tiếng hát thê thảm của đại hán, đào kim hồng lập tức hóa thành một điểm kim quang. Biến mất không thấy đâu, đại hán đầu bóng lưỡng, cũng theo đã biến mất. Sách sách, thật sự là lãng phí đó, một cái nguyên thần của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng là một vật đại bổ. Ta từ lúc tỉnh lại thế giờ, chẳng qua chỉ ăn bảy tăm cá mà thôi. Thành âm nữ đồng tự như có chút hồn hện, lại lơn tiếng oán giận hàng lập. Các hà, cần gì giả thần giả quỷ, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ nguyên anh, khẩu khí lại dám to lớn như vậy, chẳng lẽ phải cần ta làm cho ngươi đi ra? Hàng lập thấy giải quyết xong đại hán, không để ý tới tu sĩ còn lại đang rung đẩy trước mặt không thôi. Ngược lại quay đầu, đột nhiên nhìn chằm chằm một cái cây nhỏ, làm quang trong mắt hiện lên nói. Thành âm nữ đồng chợt ngừng lại, một hồi lâu sau mới lạnh lùng vang lên. Người như thế nào lại phát hiện ra ta? Huyện quang hóa vật quyết này của ta không có khả năng bị tu sĩ nguyên an Kỳ hiểu được. Mà kệ, hàng bộ như thế nào hiểu được, người còn không hiện nguyên hình. Chẳng lẽ thật sự muốn tài hạng các ngươi thanh bảy tám khúc? Hàng lậm không cơ ý trả lời đối phương, nhìn như đất thong dông, nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi lạnh, thầm kêu may mắn. Lúc hắn quýnh lên, trong lúc vô ý dùng thần thông Minh Thành lên nhãn thử một lần, trong làm quang liền phát hiện một cái cây nhỏ so với cây cối xung quanh có chút sai biệt. Kết quả liền nói đài ra, không ngờ lại lừa gạt được đối phương. Chính là khẩu khí tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của ngươi hình như cũng không nhỏ. Không biết tư vị cắn nút nguyên anh của người ra sao? Giọng nói nữ đồng có chút âm trầm, đồng thời lục quan trên cây nhỏ chợt lóe, biến hình thu nhỏ lại, hóa thân thành một người chỉ cao có nửa thước. Tiểu nhân này dịnh một thanh tú, thân thể đầy lục quan, bộ dáng phảng phất trần như nhộng, thành âm nữ đồng đúng là từ trong miệng tiểu nhân này truyền ra. Yêu anh, ồ, không đúng. Hàng lập vừa thấy bộ dáng tiểu nhân không khỏi bật thốt lên gọi ra, nhưng nhìn kỹ lại chờ chờ.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 Và vì bản dịch song hôn này, hai mắt đã vô thần, trực tiếp nằm sùi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích. Tiểu nhân cũng không nói gì, trực tiếp nuốt đoàn quang nọ vào trong, lục quang trên người nhất thời lại dài lên một chút. Người rốt cuộc là người hay quỷ, dám trực tiếp cắn nuốt tinh hồn. Xem thế đây, hàng lộc cũng không thể trấn định, sau khi nhếch môi, liền lớn tiếng quát. Hàng mới vừa rồi cảm giác được linh khí trên người tiểu nhân cùng mình giống nhau, đều là tu vi nguyên anh sơ kỳ nhưng sau khi cắn nuốt một cái tinh hồn như vậy dĩ nhiên có chút gia tăng mặc dù rất ít nhưng đúng là dựa vào cắn nuốt tinh hồn mà gia tăng tu vi đây là cái công pháp gì thật sự không thể tin được thức ăn khai vị đã xong chính là đến bữa tiệc lớn ngươi là tu sĩ nguyên anh kỳ không biết sau khi cắn nuốt nguyên anh của ngươi mồm mộ có thể trực tiếp tiến cấp lên nguyên anh trung kỳ hay không tiểu nhân không hề để ý tới câu hỏi của hàng lập ngược lại nhìn chỗ đàn điền của hàng lập thì thào nói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 nhưng sử dụng ít tà thần lôi vẫn như trước không hề thay đổi. Kim sắc lôi điện, dường như trước kia ở nơi nào ta từng nghe nói qua, như thế nào nghĩ không ra. Lục sắc tiểu nhân thế bàn tay hạng lập bắn ra ít tà thần lôi lại nghiêng đầu thì thao tự nói. Người nếm thử tư vị này đi, chẳng phải sẽ biết sao. Hai hạng lông mày hạng lập nhướng lên, thẳng nhiên nói, đồng thời hai tay một kích điện hồ trong nhai mắt hóa thành một kim sắc quái mạng. Hùng hằng đánh về phía tiểu nhân cách đó không xa. Không biết tại sao, tiểu nhân thấy kim sắc quái mạng đánh tới lại cười hì hì không náy tránh. Một chân lại bị quái mạng nuốt vào. Sau đó, vô số kim hồ quấn quan tiểu nhân bùng nổ. Lập tức một mạnh kim quang, tiếng sấm thay nhau nổi lên. Hai mắt hàng lập nhìn chầm chầm phía đối diện. Trên mặt không hề lộ vẻ cao hứng, ngược lại càng thêm âm trầm vài phần. Đối phương dám đớn đỡ ít tà thần lô như vậy, nói rõ là đã sớm tính trước. Không có khả năng thật sự vì vậy mà thu thập được đối phương. Quả nhiên không chờ Kim Quang tán đi. Liền truyền tới tiếng nữ đồng cười ha ha. Ta nghĩ, đây không phải là ít tà thần lôi sao. Xách xách, đây chính là một thứ rất tốt. Nghĩ không ra, chính là một tên tu sĩ nguyên anh kỳ, lại cũng có loại thiên địa dị bảo này. Có điều, người cũng không nghĩ mộ mộ tu tập ma công quỷ pháp gì sao. Không ngờ là dùng thứ này đối phó với ta, thật sự là phí phạm thiên vật. Chương 648 Một Linh Anh Không cần đắc ý quá sớm, người nếu thật sự nắm chắc có thể cắn nuốt Nguyên Anh của hàng mộ. Như thế nào nãy giờ, chỉ nói lại nhải mà thôi. Nếu tại Hạ đoán không sai, người mặc dù có thể cắn nuốt tinh hồn của tu sĩ, nhưng chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp mà thôi. Đã muốn cắn nuốt tu sĩ Nguyên Anh, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Có lẽ trước kia, người thật sự có thể làm được việc này. Nhưng bây giờ, rõ ràng là tâm có thừa mà lực thì không đủ, chỉ có thể ị vào hình thái yêu dị này mà thôi. Hãy bớt tạm ngôn đi. Trước, hãy thử xem phi kiếm của tài hạ. Hà. Hàng lập cười lạnh một tiếng, một ít lời đã làm cho tiểu nhân kia sắc mặt đại biến, trong mắt bắn ra vẻ ác độc Lúc này, hàng lập đã điểm chỉ về hướng các phi kiếm xoay quanh người trước. 12 thanh phi kiếm ngâm một tiếng dài, hóa thành thanh quan bắn ra. Lục sắc tiểu nhân âm trầm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau khi hơn mười kiếm quang xoay quanh một trận vây bắt nó, thân thể tiểu nhân trầm nhai mắt phân liệt, bị trạm thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này dài nhàng lên lửng ở không trung, khẽ lóe sáng. Hàng lập thấy vậy không khỏi nghi hoặc, nhưng theo một tiếng cười phía đối diện truyền ra, sau khi quang mang từ những mảnh nhỏ thân thể của tiểu nhân chợt lóe, một lần nữa hợp lại, một lục sắc tiểu y như ban đầu lại hiện ra. Sắc sắc! Không tội không tội! Bộ phi kiếm của ngươi dùng kim lôi trúc để luyện chế! mặc dù không biết tại sao người có diệu kim lôi trúc như vậy, nhưng nghĩ muốn dựa vào phi kiếm này đã thương ta, thật sự là cực kỳ buồn cười. về phật bổn mổ, mổ có phải chỉ biết nói hay không, lát nữa người sẽ biết. tiểu nhân dường như bị lời nói lúc trước của hàng lập hoàn toàn chọc giận, sau khi nói xong những lời này, hai tay liền bắt quyết, lục quang chàm mắt trên người chớp động, dường như muốn thi triển thần thông. nhưng không chờ nó thi triển thần thông thành công, ánh sáng trên đỉnh đầu chợt lóe. Mười hai điện hồ phi kiếm đồng thời bay lên, tạo thành kim vọng thật lớn, ngành đầu chụp xuống. Hừ, tiểu bối, còn chưa tự bỏ ý định, không phải nói ít tà thần lôi đối với ta không có một điểm tác dụng sao? Ê, người muốn làm gì? Thành hầm nữ đồng bắt đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thay thế có vẻ kinh hoàng vô cùng. Bởi vì sau khi điện vọng nọ chụp xuống, lại không có bào vỡ ra, ngược lại nhanh chóng co rút, trọng nhai mắt, bao tiểu nhân lại bên trong. Cũng không ngừng siết chặt thu nhỏ lại Tự nhân nọ cảm thấy không ổn Lục quan trên người chớp động Liệu mạng tiến hành chống cự, Nhưng không làm gì được Một lát sau đã bị bao thành một kim cầu Hạng lập thấy vậy Trên mặt không khỏi lộ ra một tiêu cười lạnh Ngừng hóa ít tà thần lôi thành lưới loại thần thông này từ khi sinh ra kim lôi trúc tới nay Chính là hạng lập lần đầu tiên sáng chế ra Bởi vì trước kia Cho dù có người may mắn Có được một hai đoạn kim lôi trúc cục luyện chế thành pháp bảo nhưng lại không đem thần lôi, như là một đoàn sắc thủ đối phó ma công tà pháp, nào dám dễ dàng hao phí. Hưởng hộ tạo thành kim hồ điện vọng như vậy, không có hơn 10 đoàn ít tà thần lôi kim lôi trúc, căn bản không cách nào ngưng hóa thành hình, cho dù có suy nghĩ này cũng không có đủ điều kiện làm được. Mà trải qua nhiều năm sử dụng ít tà thần lôi, Hàn Lập đã nhận thấy, ít tà thần lôi trừ trời sinh khắc chế với những ma công tà thuật, đối với ngũ hành linh khí còn có khả năng giam cầm phòng tỏa kỳ diệu. Bất kể đối với tù là thánh hỏa lúc đầu, hay là đối với phong linh kính sau đó, cũng có thể dùng ít tà thần lôi vẩy sóng bên trong mà không cho chúng bộc phát hoặc đồn xuất. Loại phát hiện ngoài ý muốn này tự nhiên làm cho hằng lập mừng rỡ. Trước kia tại kết đăng kỳ, bởi vì tu vi hắn hạn chế, lại không cách nào sử dụng kim hồ điện vọng như ý, cho nên rất ít khi sử dụng khi đấu pháp cùng người. Nhưng hôm nay tu vi hắn đại thành, luyện thành đại diện quyết thần thứ tư. Thần thức mở rộng ra rất nhiều, tự nhiên không còn nhiều cố kỳ như vậy. Hôm nay, mặc dù không biết tiểu nhân có lai lịch gì, nhưng tuyệt đối huyết nhục cùng thân thể quỷ mị, phản phất giống như một loài tu sĩ Nguyên Anh biến dị cổ quái tồn tại. Sau đó trong lòng hàng lập, liền muốn thử thi triển ra chiêu này. Đáng thương cho tiểu nhân, mặc dù trước khi từng nghe nói về pháp bảo kim lôi trúc, nhưng tính chất đặc biệt của ích tà thần lôi cũng không biết chút gì, nếu không, nó tuyệt không tùy ý ỷ vào yêu anh như vậy. Kết quả trong giây lát, tên tiểu nhân khẩu khí cuồng ngạo vừa rồi đã bị hạng lập không cần tốn nhiều thời gian, giam cầm lại. Hạng lập thấy đắc thủ, mặc lộ vài ti tiểu ý khoát tay, một mảnh khói xanh bắn ra, đem kim cầu trở lại trong tay. Ngươi dám vậy khốn mổ mổ, hãy nhanh thả ta ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ quốc hồn luyện phát ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Kim cầu rung nhẹ nhẹ, bên trong truyền ra tiếng thép cực kỳ kinh sợ của nữ đồng rất chói tay. Quốc hồn luyện phát xem ra các hạ còn không biết tình cảnh của chính mình hãy ở bên trong thanh tịnh cho tốt hạng lập nhướng mày sau đó sắc mặt âm trầm nói sau đó vang lên tiếng sấm xe gió kim hồ trong tay lần nửa bắn lên tượng đào tơ nhỏ bao quan kim cầu lại một lớp rồi một lớp đủ tiêu hao gần nửa đám phi kiếm chứa đựng ít tà thần lôi hạng lập mới nhìn lại kim cầu lộ ra vẻ hài lòng sau đó hắn không để ý tiếng nửa đồng nội điên bắn chửi trong kim cầu Tay vội túi trữ vật một cái, một hộp bạch ngọc xuất hiện trên tay, bỏ kim cầu vào trong hộp ngọc, lập tức đóng lại, từ trong túi trữ vật, lấy ra một phù lục cấm chế, không chần chờ áp vào trên hộp, lập tức, âm thanh trong hộp ngưng lại, hàng lập cầm hộp ngọc, một lần nữa khôi phục sắc mặt bình thường. Hắn đánh giá tu sĩ ục ịch đã đánh mất hồn phách, trở thành một hoạt tự nhân, mặt không chút thay đổi, bắn ra một viên hỏa cầu, hòa hắn thành trò bùi. Sau đó, hắn ôm Dung bay về hướng Tiểu Thành. Sau một lúc, hắn lập chậm rãi tiến vào trong khách điếm, từ đó không hề suốt ngoài, an tĩnh chờ ngày mừng thọ tới. Không bao lâu sau, người tu tiên Nguyên Vũ Quốc kinh ngạc phát hiện, Bành Dịch Song Hung với số giành giết người đoạt bảo lãng xa trong đám tán tu, lại bốc hơi biến mất không chút dấu hiệu trong Nguyên Vũ Quốc, cũng không ai nghe qua tung tích của họ. Xuất hiện loại tình cảnh này, hiển nhiên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 Các loại linh thú kỳ trộn vô số đúng là chỗ của người Linh Tông. Trọng nhái mắt, ngay lúc hắn giam cầm yêu anh tiểu nhân trong một gian phòng đá đen nhánh tại kỳ Linh Sơn, đột nhiên truyền ra một tiếng kêu kinh sợ cực kỳ của lão già. Là ai? Là ai đã giam cầm Mộc Linh Anh? Người đâu? Màu liên lạc để tử Người Linh Tông tại nguyên vụ quốc. Nếu như trong ba tháng vẫn không tìm được Mộc Linh Anh đã chạy thoát sẽ bị trừng trị để cho bọn chúng tự sát tà tội. khác nhất định phải cẩn thận làm việc ngàn vạn lần đừng cho ma diệm môn nhận ra được chuyện này lão già trong phòng mặc dù cực kỳ tức giận nhưng vẫn phân phó mọi chuyện rõ ràng tuần mệnh xưa bá ta sẽ đi hà lệnh một thanh âm nam tử chấn chạc vang lên bên ngoài phòng đá khoan mà khác hãy kêu hai người vân chi cùng liễu học từ mình đi nguyên vũ quốc một chuyến lần càng hai nàng đều là một thuộc tính cũng chính là người hợp thể với mộc lên anh tốt nhất nói không chừng khi gần lên anh có thể cảm ứng được một chút. Coi điều bảo hai nàng cẩn thận một chút, người có thể giam cầm lên anh khẳng định thần thông không nhỏ, càng bản các nàng không thể đối kháng, muốn tìm ra người phương nào giam cầm lên anh, ta đích thân sẽ đi gặp người này. Lão già đột nhiên lại phân phó, "Vâng, ta sẽ tự mình xin hai vị sư muội ra tay, sư đi trước hết xin cáo lui." Nam tử sự vô bên ngoài cùng kính đáp, tiếng bước chân vang lên dần dần đi xa mà trong phòng đá thì vang lên một tiếng thở dài thật sâu trong bóng tối yên tĩnh. Tử Đào Sơn hoàn toàn bị Tử Vũ che lấp, trong cự bảo, Đường Kim gia trụ phó gia, phó thiên hóa có thể nói tinh thần chấn hơn, bất kể nhìn thấy vạn bối nào trong tộc, bộ dáng cũng cực kỳ hòa ái, điều này làm cho một ít tiểu bối quan nhìn khuôn mặt dài nghiêm túc của vị này, liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Việc này cũng khó trách, khi ngày mừng thọ 400 tuổi của lão tới, Làm cho phó gia lúc đó tồn tại Một vị tu sĩ kết đăng kỳ lớn tuổi nhất Ngay cả hai vị hộ pháp mà Diệm Môn hôm nay Cũng tới đây chúc thọ Đây chính là một sự kiện Làm cho mặt bụi phó gia một lần nữa nở lớn Đám vạn bối phó gia này Tự nhiên không dám có chút bất cận Tất cả đều hết sức tận tâm Bận rộn không ngừng trong gia bão Cũng không thể trong ngày thọ đản Làm cho lão tổ tông mất mặt được Mà vị lão tổ này Sau khi nhìn một vòng trong bão dường như cùng cảm thấy hài lòng. Ngay lúc mấy vị vạn bối mang nhạc cụ đi vào, liền tiến vào trong thính phòng. Thành nhi, khách quý ma diệm môn còn chưa tới sao? Không có chuyện gì chứ? Vì tự bào là tổ mắt ưng, người trên ghế thái sư trong thính phòng trầm đài hỏi. Thành âm không lớn, nhưng tràn ngập ý tứ uy nghiêm, không hổ là người đã đem phó gia trong vòng trăm năm trở nên hưng thịnh. Khởi bẩm lão tổ tông, tôn tiền bối ma diệm môn. Đã sớm cho đệ tử trong tộc truyền lời, lần này Ngài cùng mặc Hồ Pháp chắc chắn sẽ tự mình đi tới chúc thọ lão tổ tông, nói vậy một hai ngày sau chắc chắn sẽ tới. Một vị tu sĩ mặt trắng khoảng hơn 40, đứng khoanh tay trả lời, trên mặt không dám có một ti chậm trễ. Chương 649, Dự Triệu Bên cạnh Bạch Diện Trung Niên, còn có một lão giả mi mỏng mặt cầm bào, cũng cùng cung kính nói. Ta không phải lo lắng, Tôn bạc hai vị lão hữu không đến, mà là không biết vì sao. Ngày mừng thọ càng gần, tâm thần lại càng có chút không yên, phản phất như sắp có đại sự phát sinh. Thật sự là có chút lo lắng, gần đây phó gia chúng ta có đắc tội với nhân vật lợi hại, hay là đại tông môn nào không? Lão tổ phó gia vút bộ râu dài, hàng quan trong mắt chợt hiện, nụ cười lúc đầu đã biến mất. Nghe được lời này, người trong phòng cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Kết quả sau một lúc, Bạch Diễn Trung Niên cẩn thận trả lời, "Lão tổ tông, người cũng biết, phả gia chúng ta những năm gần đây, mặc dù hưng vượng cường đại, nhưng trong đó đắc tội với gia tộc cường tiểu tông phái cũng nhiều không đếm xuể. Trong đó tối thủ địch chúng ta chính là Đàm gia cùng Hồ gia, có thể hai nhà bọn họ làm trò quỷ gì hay không?" Hẳn không phải là hai nhà này, hai nhà này ban đầu có thể cùng phả gia chúng ta tranh hơn thua, nhưng hôm nay Tu sĩ cao cấp đã không còn bao nhiêu, làm sao căn năng lực gây sóng gió? Lão tổ Phá gia lạnh lùng lắc đầu, nhưng sau khi cho mày một cái, lại chờ chờ một chút. Chẳng qua nếu là hai nhà liên thủ hoặc là liên hợp với mấy tiểu phái đối địch khác, nhân cơ hội này phát động đánh bất ngờ, thật sự có thể làm cho Phá gia chúng ta nguyên khí đại thương. Dù sao năm đó vì lấy lòng ma diệm môn, Phá gia chúng ta quả thật đã giết không ít tu sĩ chủ lực. Chống cự ma đạo của hai nhà Bây giờ cân nghiệp hai nhà Đàm hộ bị chèn ép Phải ẩn nấp trốn tránh Hận thấu xương đối với phó gia chúng ta Không phải không có khả năng làm việc này Lão tổ phó gia sắc mặt âm trầm nói Ý của lão tổ tông là Lão gia cầm bào cẩn thận hỏi Không ai phải đề phòng Tất cả các trạm canh gác và tăng gấp đôi nhân thủ Đại trần hộ pháp toàn bộ mở ra Không cho phép dần lại khác nào Đặc biệt đối với thân phần tán tu không rõ ràng Phải nhiều người để ý một chút. Trong phút chốc phó gia lão tội ngửa đầu nhắm mắt lại, nhưng trong miệng lại liên tiếp phát lệnh. Vâng, tồn nhị sẽ đi an bài. Bạch Bà diện trung niên sau khi nghe xong, lập tức lệnh bệnh ra ngoài. Trong thính phòng, lưu lại vài tên vàng bối phó gia. Nhìn thấy tâm tình phó gia lão tội này không tốt, mỗi người liền đứng tại chỗ không dám nhúc nhích một ly. thiền vân, người gọi tam thuốc ra đi. Kêu hắn đem thiết bối thánh thú, cất vào trong túi linh thú. Cùng ta có mặt tại đại hội chúc thọ, cùng chỉ có hắn mới có thể điều khiển thanh thú trấn tộc của phó gia chúng ta. Phó gia lão tổ đột nhiên lại nói một câu. Cái gì, ban đầu không phải lão tổ tông nói, bây giờ tam thúc đang tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, lễ mừng thọ lần này không nên kênh đầu ngài sao? Lão già cẩm bào nghe vậy, không khỏi thất thần nói. Ban đầu là ban đầu, bây giờ là bây giờ, người tu đạo chúng ta. Mặc dù không có khả năng tránh được tai họa, không thể tiên tri, nhưng có khi trong lòng có một ít linh triệu, linh nghiệm vô cùng, vì để cẩn thận, không thể không đề phòng, thà chấp nhận lão hủ đa tâm, nhưng so với phó gia chúng ta, thực sự gặp phải đại kiếp vận tốt hơn. Lão già hư lành một tiếng nói, vâng, ta sẽ đi gọi tam thúc xuất quan." Lão già cẩm bào thấy, bộ dáng phó gia lão tổ muốn tức giận, không khỏi giật mình, miệng liền văn vẳng già già vân vân đáp ứng.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 Liên xuất hiện loại tình cảnh này, làm cho Hạng Lộc có một loại cảm giác tan thương, thiên địa đổi dời, có chút lấy làm kỳ lạ đối với việc này. Hạng Lộc cũng không biết, lúc đầu tránh mạ lượng đạo chưa động can qua, đã bộ phận trúc cơ đang, đều do tông phái cùng gia tộc lớn nhỏ nắm giữ trong tay, tự nhiên khó có tán tụ trúc cơ. Nhưng trong năm trước loạn động, không ít tông phái cùng gia tộc cũng bị cuốn vào trong đó. Chuyện diệt môn diệt tộc, đoàn tuyệt truyền thừa cùng hư khói cũng cực kỳ thường xuyên. Kể từ đó số lượng lớn trúc cơ đan cùng trong lúc hỗn Loạn truyền lưu ra mặc dù đại bộ phần đã bộ phận đều bị các công môn cùng gia tộc tu tiên tìm được còn có một bộ phận trúc cờ đan do cờ duyên xạo hợp rơi vào trong tay tán tu từ đó qua hơn trăm năm thời gian số lượng tán tu trúc cơ kỳ mỗi nước mạnh mẽ tăng lên cũng hình thành một tiểu lực lực lượng thậm chí có cơ duyên xạo hợp mượn cơ hội này một mạch kết thành Kim đan. có điều bất kể là tránhhạ lượng đạo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 Một vị vẻ mặt cứng nhắc, thắt lưng giác hồ lô, một vị khác tướng mạo tầm thường, nhưng hàng quan trong hai mắt rất bất người. Bọn họ mỗi người đều ôm lấy một nữ tu xinh đẹp như hoa bên cạnh, đi theo phía sau là bốn gã đệ tử môn nhân Trúc Cơ Kỳ. Là người của Ma Diệm Môn. Vừa thấy những người này, đam tán tu trên sườn núi, giao động một trận, có người thấp dòng kêu lên. Đó là tuần hộ pháp, cùng mạc hộ pháp, chuyên phụ trách ngoại sự của Ma Diệm Môn. Vậy, hai nữ tu bên cạnh họ, chính là hai vị mỹ nữ đại danh định định của phó gia, nghe nói đã cấp cho hai vị tiền bối này làm thị thiết. Có tán tu kiến thức nhiều hơn một chút, lặng lẽ ở kế bên người bạn càng thấp giọng nói, bộ dáng sợ bị tu sĩ ma diệm môn nghe được. Lấy thần thức của hàng lập, hiển nhiên có thể nghe thấy rõ ràng, ánh mắt không khỏi hướng hai vị tu sĩ ma diệm môn kết đăng kỳ, theo sau, ánh mắt liền đảo qua hai nữ tu bên người bọn họ. Quả nhiên là hai nữ tu thiên kiều bá mỹ. Bọn tu sĩ Ma Diệm Môn đối với đám tán tu coi như không thấy. Trong đó có một gã đệ tử Ma Diệm Môn không nói hai lời, liền đi tới trước màn sương mù, nần tay thả ra một đạo truyền âm phù bay vào trong sương mù. Sau đó thành thật trở lại, đứng sau hai vị tu sĩ kết đan. Một lát sau, màn sương tím quay cùng một trận, tự hét ra một cái thông đạo. vài tên đệ tử phó gia, màn vẻ mặt cung kính đi ra nghênh đón, hàng lập nhân cơ hội này. Đích bác nhìn thật sâu vài tên đệ tử phó gia, sau đó với thu hồi ánh mắt mà không chút thay đổi. Lúc này đám tu sĩ ma dị môn đã tiến vào trong màn sương tím, sương mù lần được khép lại. Một hai canh giờ sau, lại có một ít gia tộc cùng một ít tiểu tuân môn đến muộn, liên tiếp hai ba bọn đến ngay chỗ sườn núi đều được người phó gia tiếp đón. Sau một lát, rốt cuộc một gã quản sự trung niên, vẻ mặt xin lỗi từ trong màn sương tím đi ra. Làm cho chư vị đạo hữu chờ lâu như vậy, phó gia chúng ta thật là thất lễ, không phải phó gia có ý phân biệt đối với các đạo hữu, mà là nơi ở của phó gia bảo có hạn. Một lần nhiều tu sĩ tiến vào như vậy sẽ rất khó an bài, cho nên chỉ ở ngày mừng thọ mới có thể mời các vị vào. Có điều xin yên tâm, nếu các đồng đạo thành tâm tới chức thọ lão tổ chúng ta, trong bảo đều đối xử như nhau, tiệc rượu cũng đã sớm chuẩn bị trong đại sảnh, xin mời mọi người theo sau. Cùng tiến vào trong bão. Vì quảng sự này nói năng phi thường tốt, chỉ nói mấy câu liền khiến cho sự bất mạng của đám tán tu tiêu tán hơn phân nửa. Vì vậy sau khi nhìn nhau vài lần, không nói thêm gì, liền đi theo sau trùng niên quảng sự tiến vào trong sương mù. Hàng lập thần sắc bình tĩnh đi ở trong đám người cuối cùng, nhưng trong chốc lát liền bỗng nhiên biến mất. Bất kể là tu sĩ đi phía trước hay là đệ tử phó gia phụ trách giám thị đại trận, cũng không chút nào phát hiện gì thường, phảng phất như nãy giờ không có ai tiếng vào. Vài tên tu sĩ phó gia trúc cơ kỳ đang đứng xung quanh trong một đại sảnh phủ lệ, cười thuận tiện bắt chuyện cùng một đám tân khách mới tới, cần phải làm cho mọi người đều thật hài lòng, không có cảm giác vắng vẻ. Đám tân khách đông đúc này chừng 2-300 người, có khi là hôm nay mới tới, có khi thì đã đến từ 4-5 ngày trước. Hôm nay đã đến ngày mừng thọ của phó gia lão tổ, hiển nhiên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 Bồ gián như muốn tìm vật gì, thật nghị muốn biến phó gia chúng ta thành bồ hà, thật sự là quá buồn cười. Lão Giao Tổ đột nhiên bộ bàn sắc mặt âm trầm quát. Thật thúc, không cần đồng nộ, trong ngọc giảng cũng không có nói rõ ràng là muốn tìm vật gì, vật có thể làm cho tu sĩ ngự lên tông khẩn trương, hẳn là không phải truyền đùa. Đại hán tự như có chút hứng thú nói, nhưng phiền ở chỗ, bọn hắn cần chúng ta. Nhưng về phương diện khác là che giấu, càng bạn không nói vật muốn tìm là vật gì, chỉ là muốn chúng ta lưu ý, gần đây, các nơi nguyên vụ quốc có chuyện quá gì phát sinh hay không, nếu có, lập tức báo cho bọn họ. Nói như vậy, ngự lên tông, dường như cũng không muốn cho ma diễn môn biết chuyện này, cho nên mới tìm phó gia chúng ta, hơn nửa lời nói lại mơ mơ hồ hồ. Tình quang trong mắt đại hán chợt lóe có chút đăm chiều nói. Tiểu tam, lời người nói đất đúng. Phó già ta vì để ngựa vàng nhất, ngoài trừ toàn lực lấy lòng ma Diệm Môn, còn len lén kết giao người Linh Tông. Bây giờ xem ra, mặc dù chúng ta đối với người Linh Tông nhiệt tình, nhưng người Linh Tông đối với phó già chúng ta lại không quá tin tưởng. Xem ra, chúng ta hẳn nên điều chỉnh một ít phát lược, không biết đối với quỷ Linh Tông yếu nhất trong lục Tông có phải nên kết giao một chút hay không? lão già bước dòng đâu trầm ngâm một chút nói, Việc này có thể chứ? <cười> không nghĩ tới, Phó Gia, ngoài trừ ôm cái đùi mập của Mai Diệm Môn, mà ngay cả người lên tông cũng cấu kết, trách không được trong trăm năm là có thể hưng vườn không đổ. Lúc Đại Hán vừa mở miệng muốn nói, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một âm thanh nam từ xa lạ, ẩn hàm một ít châm chọc. Người nào, vì cao nhân này quang lầm Phó Gia, Phó Thiền Hóa không nghịch đón từ xa, mong thứ tội. Phó Lão Gia Tổ cùng Đại Hán giật mình một chút. Giống như bị dậm phải cái đuôi mà nhảy từ trên ghế xuống, hai người hoảng sợ nhìn nhau, liếc mắt một cái. Phó gia lão tổ kinh nghi, lớn tiếng hỏi. Hai người này cực kỳ khiếp sợ đối với người có thể tiếp cận họ mà họ không biết, gần tiếp từ xa, cũng vô dụng. Hôm nay ta coi như là không mời mà tới. Lời nói nằm từ từ ngoài cửa sổ xé gió bay tới, trong lầu cát, được nhiên có thành quan đại phóng. Phó gia lão tổ cùng đại hán thất kinh, thân hình vội vàng trợt lóe Đều từ thối lui đến một góc Trên người đều hiện lên một thần bảo hộ trong suốt Miệng phó gia lão tổ lại phun ra Một cái phi ký màu trắng Không ngừng xoay quanh trước người Mà đại hán sắc mặt ngưng trọng Nằm lấy túi lệnh thú bên hông Nhìn không chớp mắt Lúc này quang hoa nội liễn Trong phòng liền có thêm một vị thanh bạo tu tư sĩ Tướng mạo bình thường Bộ dáng khoảng 25-26 Chính là hạng lập đã lén lén ẩn vào trong bảo Giờ phút này Hạng lập chắp thai tay sau lưng Lứt mắt nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của phó gia lão tổ cùng đại hán một chút, chậm rãi mở miệng nói. Mới vừa rồi, thần thức ta đào qua một chút, cả ba gã tu sĩ phó gia kết đăng kỳ, trong đó thấy tu vi hai người các ngươi là cao nhất. Nói như vậy, các ngươi đúng là người cầm quyền phó gia. Hàng Lập nói xong lời này, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, không có một tiêu khác thường, làm cho người ta nhìn không ra hỷ nộ. Hóa ra là nguyên anh kỳ tiền bối, không biết tiền bối đại giá quang lâm. Có việc gì cần phân phó cho phó gia. Hàng lập cũng không có chè giấu tu vi, cho nên lão giả dạ đồng dạng cảm ứng được tu vi hàng lập sâu không lường được, sắc mặt không khỏi đại biến, miệng cường tươi cười, trong lòng rất bất an. Người là phó gia lão tổ sao? Hai mắt hàng lập hiếp lại, nhìn chằm chằm vào lão giả áo tím trong góc, thản nhiên nói, không dám trước mặt tiền bối, bạn bối sao dám sừng hồ là lão tổ? Bạn bối phó thiền hóa, Đích xác là đường kim gia chủ Phó Gia. Nghe được, Hàng Lộc không chút cảm tình hỏi. Phó Gia lão tổ tỏ bè cung kính trả lời, nhưng trong lòng rõ ràng rất bất an, cảm giác được vị tu sĩ nguyên anh này từ hồ có ý bất thiện. Một khi người là Phó Gia lão tổ, nghĩa là ta không có tìm lầm người. Nếu buông đến Phó Gia đòi nợ, tự nhiên phải tìm các hạ. Hàng Lộc nhìn lão giả, mặc lộ ra một tia cổ quái. Đòi nợ? tiền bối, tiền bối nói giỡn chứ. Bạn bối hình như là đợt đầu tiên nhìn thấy tiền bối Có phải tiền bối có chỗ nào hiểu nhầm hay không? Phó gia lão tổ vừa nghe hàng lập nói lời ấy Thùm thục một cái Trái tim nhất thời trầm xuống vực sâu. Đại hán nãy giờ bên cạnh không nói gì Nghe vậy Mặt cũng tái nhợt không chú huyết sắc Bàn tay đang cầm túi linh thú không khỏi dùng sức vài lần Một vị tu sĩ nguyên anh kỳ luôn miệng muốn đòi nợ Nghe như thế nào cũng là một chuyện không ổn Hiểu nhầm Đương nhiên là không Nguyên bộ nên cho các ngươi minh bạch một chút, đỡ phải khi chết lại biến thành oán quỷ. Nhưng các ngươi lại có nhiều động tác nhỏ như vậy, thật sự là không cho ta thời gian nói nhảm. Hai người các ngươi liền đi trước một bước đi. Tộc nhân còn lại của phó gia, ta sẽ đồng loạt tống bọn họ lên đường. Hàng lập lơ đạn liếc đại hán một cái, sau đó nguyện miệng cười. Cái gì? Ngươi muốn tiêu diệt cả nhà phó gia chúng ta? Phó gia lão tổ nghe tới vậy, phản phất cực kỳ nổi giận hét lớn nhưng trong tay lại xuất ra một phù lục màu vàng, hoàng quang chợt lóe, người liền từ vách tường bắn đi, bỗng nhiên biến mất không thấy, tự như xuyên tường mà qua, đúng là một thổ đường phù hiếm thấy. Muốn chạy sao, người có thể chạy đi đâu? Sau khi hàng lộc cười lạnh một tiếng, chẳng qua cũng không có hành động gì đối với phó gia lão tổ, ngược lại ngón tay lại hướng một phương hướng khác bắn ra, một đạo thanh quang ngay lập tức xuất hiện, đạo mắt liền biến mất nhưng sau một khắc liền xuyên thủ ngược đại hán đang ở một góc khác trong phòng vòng bảo hộ bên ngoài trầm nhay mắt bị nghiền nát không một chút tác dụng mà túi linh thú trên tay đại hán vừa mới phát ra lên quang màu đen trầm nhay mắt ngay lập tức đại hán chết một lần nữa lại ảm đạm bên trong mơ hồ truyền ra một trận hí đông nội giận thi thể đại hán ngã xuống đất nhưng hạng lập cũng không liếc mắt một cái đối với hắn mà nói tiêu diệt một gã tu sĩ kết đan sơ kỳ quả thật giống như trò đùa có điều hắn lại có chút hứng thú đối với túi lìn thú trong tay đối phương vậy tay thu túi lìn thú lại lúc này hàng lập mới nhìn sang vách tường chỗ phó gia lão tổ biến mất trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tay áo vùng lên một bóng trắng từ đó nhảy ra một con tiểu hồ xuất hiện trước mặt hàng lập người tinh thông thổ đường thuật vậy phó gia lão tổ nọ giao cho người xử lý lấy tư vi của ngươi cùng kỹ năng huyền thuật đối phó một tu sĩ kết đàng trung kỳ Hẳn là không cần tốn nhiều sức hạng lập là nhạc phân phó bạch hồ Cái này là hiển nhiên Chủ nhân chờ một chút nha Ta sẽ trở về ngay Ánh mắt tiểu hồ lộ ra một ti hạnh diện Sau đó hoàng quan chợt lóe, Thân hình trong lầu cát Liền không thấy bóng dáng Lúc này hạng lập mới vội túi linh thú bền hông Vội số tạm sắc vẻ kim trùng Từ trong túi thuông ra Hóa thành đám mây ba màu thật lớn Không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu Đi Hàng Lập thấy vậy trong miệng hồ một tiếng. Lập tức, tất cả phi trùng chia làm vô số luồng, trọng nháy mắt ngân kết thành hơn 10 tiểu kiếm ba màu. Sau đó, như ông vợ tổ từ trong cửa sổ bay ra. Hàng Lập khoanh chân ngồi xuống trong lầu cát, đã diện quyết vận chuyển, thần thức trong nháy mắt bao phủ cả phó gia bảo lại bên trong. Tộc nhân phó gia phi thường dễ phân biệt, vô luận là phục sức hay là công pháp tu luyện đều giống nhau. Dưới thần thức bao phủ của Hàng Lập Tất cả đều bại lộ không thể nghi ngờ. Đối với phạm nhân phó gia không có pháp lực lên căng, hạng lập cũng không chú ý. Dưới thần thức hạng lập dẫn dắt, phi kiếm bà màu nhất nhất đánh về phía đám tù sĩ phó gia. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hồ chợt vang lên, mùi máu tanh nồng đầm, trong chốc lát đã bao phụ toàn phó gia bảo. Mà về phương diện khác, phó gia lão tổ đang ở chỗ sâu trong lòng đất, đang thổ đồn thuật chạy trốn.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 Phó gia như thế nào lại trêu chọc vào một tên sát tên Nguyên Anh Kỳ, không ngờ vừa mới mở miệng liền muốn tiêu diệt toàn tộc phó gia. Bộ giang đối phương mặc dù vẫn hơi hời hợt, nhưng khi hắn nhớ tới ánh mắt của đối phương, trong lòng liền phát lạnh. Chương 651 Diệt tộc Hạ tốc độ thổ độn của các hạ thật sự là quá chậm đi, không bạn tự giao đầu ra, để cho tiểu nữ có thể về phục mệnh chủ nhân thế nào. Phó gia lão tổ nghe vậy trong lòng liền kinh hại. Thần hình không khỏi dao động một trần. Trước mắt chợt lóe lên một bóng trắng. Một đệ tử xinh đẹp diễm lệ không biết từ đâu xuất hiện. Đệ tử này chỉ cách hắn vài thước, mặt cười duyên như hoa. Gửi! Phó gia lão tổ mới vừa kinh hại phun ra một chữ. Mười anh đào kia liền khẽ nhất. Một mảnh khói hương phấn hồng trong dây mắt phun ra. Bào phó gia lão tổ đang không kịp đề phòng lại. Phó gia lão tổ thầm kêu bất hảo. Vội vàng làm phép đình lui về sau, nhưng một hương vị ngọt ngào sọc vào trong miệng mũi, thân thể lập tức mềm nhũn ngã quỷ. Quảng hòa hồ thể không chút nào tác dụng, tự như chưa từng mở ra. Ngân Nguyệt xem con mồi đang hồn mê bất tỉnh trước người một chút, mặt ngọc khẽ cười, tùy ý vùng tay lên, một đạo bạch quan hình bán Nguyệt rời tay chém xuống, huyết quang văng khắp nơi. Trong đại sản phó gia bảo, mấy trăm thần khách đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ.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 Một lão già Lam Bào ngồi bên cạnh hai hộ pháp Ma Diệm Môn, sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng ánh mắt sau đó trấn định lớn tiếng nói. Người này đúng là một vị đường đệ của phó gia lão tổ, cũng là tu sĩ kết đăng kỳ thứ ba của phó gia. hắn lúc này cá lội một tiếng với hai hộ pháp của Ma Diệm Môn, liền sai mặt phân phó một tiếng với hai gã đệ tử của phó gia. Hai gã đệ tử phó gia liền chạy nhanh ra ngoài, mà thần sắc hai gã tu sĩ Ma Diệm Môn kết đăng kỳ không thay đổi nhưng vẫn hơi có một chút nghi ngờ liếc nhìn nhau hai tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên rõ ràng là hai gã tu sĩ phó gia vừa đi ra đại sảnh đã gặp động thủ lúc này đây tất cả tần khách trong phòng cũng nghe được rõ ràng sắc mặt mọi người đều đại biến sắc mặt lão giả lam bào càng khó coi hằng hít sâu một hơi đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói mở cơ chế trong phòng ra nhanh truyền tin cho lão tổ một gã tu sĩ phó gia phụ cận nghe vậy Sắc mặt trắng bệch, vâng một tiếng, lấy truyền âm phù từ trong tay áo ra, thấp giọng nói vài câu, sau đó liền vùng tay phóng ra. phù lục hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp từ nóc nhà bắn ra, nhưng một lát sau, tu sĩ phó da nọ liền nuốt khô một chút nước miếng. Không ổn rồi, truyền âm phù đã bị đánh rơi, hình như chúng ta đã bị cái gì bao vây. Nghe nói như vậy, không riêng lão giả lam bào, mà bài tân khách kết đăng kỵ cũng không thể nào ngồi được. Trong đó tu sĩ Ma Diệm Môn mặt mày u ám, nhớ mày mở miệng nói, Phó Đạo Hữu, xem ra, quý bảo thật sự có địch nhân tiến vào, ta cùng Tôn Huynh theo Phó Đạo Hữu ra xem một chút. Hai vị chịu ra tay tương trợ Tài Hạ cảm kích vô cùng, vậy làm phiền hai vị Đạo Hữu. Trong lòng lão giả Lam Bào chính đang lo lắng, vừa nghe tu sĩ mặc u ám nói vậy, lập tức mừng rỡ nói, vị trung niên nhân tướng mạo bình thường khác của Ma Diệm Môn lại nhớ mày, dường như không cho hành vi của đồng bạn là đúng.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 Bước chân theo đó liền chậm lại, liền trong phút chốc, một đạo cầu vòng dài hơn 10 trường, giống như thiên ngoại phi tiên, từ bên ngoài bay cuồn vào, nhẹ nhàng quanh quẩn xung quanh ba người, sau đó mười mấy đạo thanh mang từ trong đạo cầu vòng nổ bắn ra, ánh sáng chói mắt, tu sĩ trong sảnh theo bản năng nháy hai mắt. Trong chốc lát, cầu vòng sau khi xoay quanh liền bay ra đại sảnh.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 Chỉ có một khối thi thể không đầu, ngồi ngay ngắn tại nơi này, máu tươi bắn lên cao bà thước. Các tu sĩ khác mới phát hiện, hơn 10 tu sĩ phó gia, bất kể là quản sự hay đệ đề tử, đều bị đầu rơi xuống đất, lặng lẽ mất mạng. Thành quang, chính là thành quang vừa rồi, có người dùng pháp bảo đánh lén bọn họ, phó đạo hữu các ngươi Một gã tu sĩ có giao tình tốt với phó gia phản ứng nhanh, lúc này kinh hại lớn tiếng quát, ý định cảnh báo ba người lão già lam bào Nhưng lời vừa nói, hắn vừa chỉ ra có một nửa, mặt liền không có một chút máu. Bởi vì ba người lão già làm bào đưa lưng về phía bọn họ, thân thể như là bị tứ phân ngủ liền. Đào mắt hóa thành ba đống thịt nát, đã sớm bị đào cầu vòng nọ giết chết. Chứng kiến một màn này, đám tân khách chút thọ cũng không kìm được hít một hơi khí lạnh. Nếu như mới vừa rồi, bọn tu sĩ này còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, thì bây giờ trong lòng đã hoàn toàn hoảng loạn. Vòng bảo hộ đủ mọi màu sắc, từ trên người của hơn trăm tên tu sĩ liên tiếp phát sáng, đủ loại pháp khí hội thân, hình thù đa dạng, liên tục chuyển động bên cạnh chúng tu sĩ. Một ít tu sĩ có giao tình hoặc là cũng một nơi, cũng đồng loạt bất an tụ tập lại, mặt mỗi người đều mang về sợ hãi. Có thể trầm nhai mắt, chém dứt ba gã tu sĩ kết đan, cùng hơn mười người để tự phó gia. Nghĩ như thế nào cũng là một cách tồn tại cực kỳ kinh khủng, hơn phần nữa là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ra tay.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 Nhưng phó gia, vì sợ đám tu sĩ tới chút thọ dò xét cơ mật, tại xung quanh đại sảnh cũng bày ra cấm chế cách ly thần thức, các bạn không cách nào thoát ra, làm cho những người này âm thần kêu khổ, trong lòng cũng tức giận bắn to đối với phó gia. Ngay lúc tuần khách trong phòng, lòng người hoảng sợ, bên ngoài liền truyền đến thanh âm bài câu của nam từ xa lạ. Từ giờ trở đi, trong vòng một canh giờ, không cần biết bất luận là kẻ nào, đều không được phép đi ra khỏi phòng này, nếu không, giết không tha. Sau một canh giờ, các người có thể rời đi. Thành âm nam tử, đơn giản mà băng hàng, dần lại có chứa sắc khí trùng thiên ẩn hiền, làm cho mọi người nghe trong lòng ruột mình. Nhưng lời này truyền vào trong sảnh, đám tu sĩ lại thở phào một hơi. Nghe khẩu khí người này cũng không có ý giết thêm người diệt khẩu, việc này làm cho bọn họ thầm hô may mắn. Có điều, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đối phương chịu tha cho bọn họ, hơn phần nữa là bọn họ cũng không có chứng kiến chân diện mục của đối phương cho nên không có uy hiếp do vậy đám tu sĩ này cũng không bảo mùi đi ra khỏi nơi này về phần thay phó gia báo thù càng loại là chuyện dẫn, không nói có năng lực này hay không cho dù là có người nào sẽ bị một phó gia kết thù với một vị tu sĩ nguyên anh thời gian một canh giờ đó dài cũng không dài bảo ngắn cũng không ngắn trong lúc này ngoài trừ một ít tiếng nói chuyện cực kỳ nhỏ trong phòng gẫu nhiên ngoài đại sảnh còn có một vài tiếng kêu thảm thiết bị mất mạng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 Tiếng kêu thảm thiết trong phó gia bạo rốt cuộc cũng biến mất, bên ngoài trở nên an tĩnh như trong đại sảnh. Đám tu sĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, không ai dám coi thường vòng đồng. Chờ đúng một canh giờ, thành âm cảnh báo của nam tử nọ cũng không có xuất hiện. Rốt cuộc mới có một gà tu sĩ kết đăng, đánh bạo đi ra trước đại sảnh. Kết quả là bình yên vô sự. Lần này các tân khách khác cũng yên tâm từ trong màn dạng đi ra.